Làm sao? Chẳng lẽ hiện tại quy củ tranh đoạt phong thần sách có thay đổi? Diêm Xuyên cười nói. Không thay đổi thì đúng là không có thay đổi. Chẳng qua là. Đến lúc đó ngươi muốn độc chiến quần nho. Ngươi mới 20 tuổi phải không? Đông Phương chính phái nhìn Diêm Xuyên như nhìn một tên quái vật. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Bất khóa cũng tốt Đám đại nho kia trong thư viện Đều là một đám cổ hổ Cũng nên áp chế uy danh của bọn hắn mọi chút rồi Ta đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt Ta duy trì ngươi Đến lúc đó Ta giúp ngươi ăn gian Đông Phương chính phái nhất thời cười nói Còn có thể ăn Giang, Thanh Long ngoài ý muốn nói Ác có khả năng này tỉ như ngươi cần có sách gì ta có giúp ngươi tìm đến. Đông Phương chính phái cười mỉa nói Vậy thì đa tạ rồi. Diêm Xuyên gật đầu Không đúng ta nhớ ra rồi lần này ngươi còn có một đối thủ. Đông Phương chính phái vẻ mặt chợt biến. Đối thủ Cũng là người tranh đoạt phong thần sách người kia trở lại, ta nhớ ra rồi, hắn đã trở lại. Đông Phương chính phái lo lắng nói. Người nào? Nho Đạo Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên. Ngày xưa là viện chính hưởng viện của cự lộc thư viện. Địa vị gần bằng với viện chủ. Sau đó đã mang theo 72 đại nho đệ tử. Du Tẩu Thiên Hạ. Dưỡng hạo nhiên chính khí. Giáo hóa thiên hạ vạn linh. Gần đây đã trở lại. Nghe nói lần này. Hắn chính là muốn tranh đoạt phong thần sát. Đại Hiền trở về chúng vọng sở quy. Cả cự lộc thành cũng không có người nào hoài nghi hắn sẽ thất bại. Đông Phương chính phái cao mày nói. Đại Hiền. Tư Mã Vân Thiên. Chúng vọng sở quy Trong mắt Diêm Xuyên lộ ra một tiên ngoài ý muốn Một gian đại điện Một mình bạch đế thiên ngồi uống rượu ngon tả vô chu Hai tên hổ tộc đại yêu tả thiên thu cung kính đứng trước mặt Vương, làm sao bây giờ? Cự lộc thư viện bên kia sẽ khai báo như thế nào? Tả vô chu lo lắng nói Nhẹ nhàng uống một hớp rượu Bạch đế thiên lắc lắc đầu nói Vô phương Chỉ cần viện chủ cự lộc thư viện Nghe được tên của ta Cũng sẽ không làm thêm một chuyện nào nữa đâu Dạ Hai người cung kính nói “Tạ vô chu Bạch đế thiên thẳng nhiên nói Có Ta bất kể ngư dùng phương pháp gì Thời khắc đưa tới tin tức Về nhóm người diêm xuyên cho ta Đặc biệt là tin tức về con bạch hổ kia ở trên đầu vai hắn Bạch đế thiên trầm giọng nói Bạch hổ Đây không phải là mèo sao Tạ thiên thu kinh ngạc nói Hừ Bạch đế thiên ánh mắt lạnh lẽo Một cổ lệ khí thả ra Bịch bịch Tạ thiên thu nhất thời quỳ xuống Chương 70 ngươi phát hỏa Nhớ lấy Người không có tư cách bất kính đối với nó. Bạch đế thiên lạnh lùng nói. Dạ. Tạ thiên thu lạnh run nói. Trong cự lộc thành. Bên trong sột gian đại điện. Mạnh dung dung đã thay đổi một thân lụa trắng. Khốn kiếp diêm xuyên. Mạnh dung dung hận đến cắn răng. Đại tiểu thư. Ngoài điện truyền tới một thanh âm. Đi vào đi. Mạnh Dung Dung kêu lên. Rất nhanh, mấy tên nho sinh đi tới cầm đầu là Trường Thanh, chính là kẻ mà ngày xưa bị phái đến Yến Kinh. Tra rõ chưa? Mạnh Dung Dung hỏi. Đại Tiểu Thư muốn nghe về vấn đề nào? Trường Thanh hỏi. Hừ trước tiên là nói về Bạch Đế Thiên đi. Mạnh Dung Dung nhớ mày nói. Vâng. Bạch Đế Thiên Căng cứ vào ghi chép của chúng ta Hắn hẳn là hổ vương mới quật khởi gần đây của hổ tột Là một đầu bạch hổ Sau khi ra đời Vẫn phi thường kim tốn Rất không hợp quần Nhưng là tại ở một tháng trước Hắn không ngừng đột phá Trường Thanh giải thích: “ Không ngừng đột phá Có ý gì? Một tháng trước hắn vẫn còn ở tinh cảnh. Trường thanh mình cũng có chút không tin tưởng mà nói. Cái gì? Tinh cảnh? Ngươi không có tính sai chứ? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói. Không có. Ta cũng hy vọng là nghĩ sai rồi. Nhưng cự lộc thư viện ta. Đối với mấy chủng tộc yêu thú phụ thuộc đều có ghi chép Bạch đế thiên này Lại tà môn như vậy Tinh cảnh, khí cảnh, thần cảnh, hư cảnh Một tháng Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói Đúng rồi Tin tức về Diêm Xuyên cũng dò thăm được rồi Được Đông Phương Chính phái dẫn vào Đông Phương Điện Xem như là khách quý Trường Thanh lập tức nói tiếp. Đông Phương Điện. Hừ quả nhiên người như thế nào thì gặp kẻ giống vậy. Trong mắt mạnh dung dung lộ ra một tia kiều hận. ha ha ha người nào chọc nữ nhi của ta sinh khí vậy. Từ ngoài đại điện truyền đến một tiếng cười sản lãng. Một lão giả mặt nho bào màu trắng bước nhanh mà vào, lão giả có bộ râu trắng muốt. Nhìn hòa ái vô cùng. Bái kiến viện chủ. Một đám nho sinh cung kính nói. Ừ không tệ các ngươi đi xuống trước đi. Lão giả cười ha ha nói. Dạ. Chúng nho sinh cung kính đi ra ngoài. Cha. Mạnh dung dung kêu lên. Làm sao? Mới vừa rồi ta nghe người ta nói. Ngươi bị người ta khi dễ. Người nào mà lại to gan như vậy à? Lão giả hỏi. Cha, ngươi đừng nghe bọn hắn nói mò. Nào có chuyện đó? Mạnh dung dung nhất thời lắc đầu. Là tên Diêm Xuyên kia. Lão giả vẫn không thuận theo, không buông tha hỏi dồn. Cha, chuyện của ta, ngươi đừng quản, thật không có chuyện gì mà, đừng nghe người khác nói mò. Mạnh Dung Dung nhất thời lôi kéo cánh tay lão giả làm nụm nói. Tốt tốt ta không hỏi nữa rồi. Lão giả cười ha ha. Đúng rồi. Cha. Hổ tộc Tân Vương rất kỳ quái. Một tháng. Từ tinh cảnh vượt qua đến hư cảnh. Này làm sao làm được. Mạnh Dung Dung cao mày nói. Tả vô chung lui xuống. Ai là Tân Vương? Lão giả nghi ngờ nói. Hắn gọi là Bạch Đế Thiên, Tạ Thiên Thu, tả Vô Chu đối với hắn cũng cực kỳ cung kính. Mạnh Dung Dung suy nghĩ một chút nói. Bạch Đế Thiên! Bạch Đế Thiên! Danh tự này thật giống như có chút quen tai A? Ta đã nghe qua ở đâu rồi? Lão giả nghi ngờ nói. “A! Cha ngươi nghe qua. Bọn họ không phải nói ngươi vẫn bế quan đấy sao? Mạnh Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Đợi một chút. Lão giả bỗng nhiên nghiêm túc. Lão giả lật tay, lấy ra một quyển sát. Hổ tộc lịch đại. Mạnh Dung Dung tò mò nhìn tên sát. Đây là ghi chép một chút về lịch sử huy hoàng của hổ tộc. Lão giả trịnh trọng nói Tiếp đó Hay tay nhanh chóng phiên động Lật lui lật tới Bỗng nhiên Lão giả ngẫm đầu dừng lại Bạch đế thiên Mạnh dung dung kinh ngạc Nhìn một trang giấy trong sách Nguyên một tờ chỉ ghi về Một vị hổ tộc cường giả Bạch đế thiên Là hắn Hắn không có phi thăng Hắn đã chuyển thế trọng tu rồi Lão giả kinh ngạc nhìn cái tên này A, đây Đây là một người sao Mạnh dung dung kinh ngạc nói Nhất định là hắn Một tháng Từ tinh cảnh đạt tới hư cảnh Đó là lực lượng lưu lại từ kiếp trước Hắn chỉ kế thường Bạch đế thiên Hắn đã trở lại Lão giả chân mày cau lại Thật sự là tên hung nhân này. Mạnh Dung Dung bất khả tư nghị nói. Sau này không cần thăm dò hắn nữa. Ân oán giữa hộ tộc cùng cự lộc thư viện kết thúc đi thôi. Lão giả trầm giọng nói. a tốt. Mạnh Dung Dung gật đầu. Cự lộc thành. Trên phù đảo một khổng lồ. Trên phù đảo có một cung điện to lớn đông phương điện. Diêm xuyên đứng ở bên mép phù đảo Xem số mệnh biển mây trên trời một lúc Sau đó cuối người nhìn vô số tu giả phía dưới một chút Trong mắt hiện lên một tia thân thiết Công tử Đông Phương Điện này Là một trong mười đại phù đảo của cự Lộc Thành Không nghĩ tới lại là tư sản của Đông Phương chính phái Thanh Long thở dài nói Vậy sao? Cự lộc thư viện có thể có một chi có họ đông phương khác thì sao? Diêm xuyên hỏi. Không rõ ràng lắm, dòng họ này phi thường ít ta cũng chỉ biết một đông phương chính phải mà thôi. Thanh Long lắc đầu. Trong lúc Diêm xuyên cùng Thanh Long đang nói chuyện, nơi xa, một đạo thân ảnh màu trắng bay tới. Diêm huyên, không được, không được rồi. Hiện tại tên của ngươi đã truyền khắp toàn thành rồi. Đông Phương chính phái bay tới, vội vàng nói. “A Vẫn là chuyện về ngươi vô lễ với mạnh nha đầu. Đây chính là nữ nhi của viện chủ. Là nữ thần không thể khinh nhận trong lòng vô số tu giả A Cư nhiên làm trò trước mặt gần vạn tu giả. Bị ngươi phi lễ. Hắc hắc! Khí phách này. Không muốn nổi danh cũng khó khăn ác. Đông Phương chính phái quỡ trát. Diêm xuyên. Những tên nhìn ngươi làm chuyện tốt kia vừa trở lại. Đã nhanh chóng truyền bá ra xung quanh. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Hiện tại cả cự Lộc Thành cũng đang nghị luận về ngươi. Có rất nhiều chuyện hay. Còn nghĩ ra chuyện xưa của các ngươi. Được chia làm 8 tập. Ở quán trà. Dù sáng sớm hay là trong đêm tối. Bọn họ đều thay nhau kể chuyện đó. Thậm chí còn có người tổ chức ra một chinh phạt liên minh. Nói là thay mạnh nha đầu chinh phạt ngươi. Đông Phương chính phái nhìn có chút hả hê. Nói. Vậy sao? Diêm xuyên cổ quái nói. Đúng vậy à. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ. Ngươi muốn cùng Tư Mã Vân Thiên tranh đoạt phong thần sát. Thế thì phải làm cho lực ảnh hưởng của ngươi đổi kịp Tư Mã Vân Thiên. Hiện tại thì tốt rồi. Danh tiếng của ngươi đã vượt qua hắn rồi. Đông Phương chính phái cười nói. Diêm xuyên. Mèo mèo. Chuyện ngày đó được chia làm 8 tập Miêu Miêu kinh ngạc nói Dĩ nhiên không chỉ có 8 tập còn có rất nhiều bản l dù sao viêm huyên ngươi nổi tiếng rồi thoát rồi ở trong cự lộc thành ngươi hoàn toàn nổi tiếng Đông Phương chính phái hâm mộ nói cự Lộc thành trong một cái sân bảy tám nho sinh mang áo vào xanh vây quanh một nam tự áo trắng Tây nam tử cầm chiếc phiến, mắt lộ ngạo khí. Trần Bình Huyên trùng quan giận dữ vì hồng nhanh, bọn ta bội phụ. Một nho sinh mặc áo bào xanh tán tháng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 7 ngươi phát hỏa. N. Hỡ lấy, ngươi không có từ cách bất kính đối với nó. Bạch đế thiên lạnh lùng nói.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 Dĩ nhiên, không chỉ có tám tập, còn có rất nhiều bản lẽ. Dù sao Diêm Huyên, ngươi nổi tiếng rồi hoặc rồi. Ở trong cựu Lộc Thành, ngươi hoàn toàn nổi tiếng. Đông Phương chính phái Lâm mộ nói. Cự Lộc Thành Trong một cái sân, bảy tám nho sinh mang áo vào xanh vây quanh một nam tử áo trắng. Tay nam tử cầm chiếc phiến, mắt lộ ngạo khí. Trần Bình Huynh trùng quan giận dữ vì hồng nhanh, bọn ta bội phụ. Một nho sinh mặc áo bào xanh tán tháng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 8 pho tượng nữ thần. Tò Trần Bình Huynh chính là quan môn đệ tử của Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên. Danh động thiên hạ. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh. Tức sẽ có mấy trăm nho tu hưởng ứng ác. Mọi người đều hướng về phía nam tự áo trắng khen tặng một hồi. Nam tự áo trắng Trần Bình hài lòng cười tiện đà trịnh trọng nói. Mạnh Dung Dung chính là thần nữ. Thần thánh không thể xâm phạm. Không nghĩ tới một tên ngoại lai tầm thường. Lại dám can đảm ở trước mặt gần vạn tu giả mà phi lễ với nàng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhuộc. Các vị, lần này, Thảo Phạt Liên Minh nhất định phải làm cho tên vô sĩ thất đức kia giao ra thật nhiều. Tốt! Chúng ta nghe theo Trần Bình Huynh. Trong viện, một đám nho sinh rối rước ngật đầu có kẻ nghĩa phẫn điền ứng, cũng có kẻ muốn lấy lòng Trần Bình. Tiên sinh tiên sinh! Một tên hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào viện. Có chuyện gì? Trần Bình nghi ngờ hỏi Tên Diêm Xuyên kia đã đi ra Hạ Nhân lập tức nói Vậy sao? Rốt cục không làm con rùa đen rút đầu nữa rồi Đi, mọi người theo ta dùng ngòi bút làm vũ khí Giáo hóa cái tên tiểu nhân thất đức vô sĩ này Trần Bình kêu lên Tốt, giáo hóa hắn đi Một nhóm người ở dưới sự hướng dẫn của Trần Bình Bước ra tiểu viện Theo hạ nhân dẫn đường Một đám nho sinh càng tụ càng nhiều Rầm rổ Khí thế huy hoàng đi thảo phạt Diêm Xuyên Diêm Xuyên, Thanh Long, Miêu Miu, Đông Phương Chính Pháp Nhanh chóng phi hành trong thành Công tử có người theo dõi chúng ta Hơn nửa còn không chỉ một người. Thanh Long Cao Mày nói. Chuyện này rất bình thường, hiện tại Diêm Xuyên đã là danh nhân cự lộc thành, ai dám phi lễ đại tiểu thư cự lộc thư viện. Người nào lại dám mạnh mẽ phi lễ đại tiểu thư ngay trước mặt gần vạn tu giả mặt. Đông Phương Chính Phái Cười nói. Ta nói ta không có phi lễ. Diêm Xuyên có chút im lặng nói. Hiểu được, hiểu được. Đông phương chính phái lộ ra một tia hèn mọn nụ cười. Mèo mèo. Họ đông, không phải người nói dẫn chúng ta đi ghi danh sao? Làm sao lại đi vòng ra phía sau? Miêu Miu kêu lên. Ta không họ đông. Đông phương chính phái nhất thời kêu lên. Ghi danh đang ở phía sau này. Đông phương chính phái nói. À, lần văn đấu phong thần sách này, là ai chịu trách nhiệm? Diêm xuyên hỏi. Tả viện viện chính, nhạc nghị. Đông Phương chính phái giải thiết. Tả viện, nhạc nghị. Cự lộc thư viện. Chi làm hai viện tả hữu. Trừ các vị đại hiền không muốn tục sự quấy nhiễu. Địa vị tối cao ở cự lộc thư viện chính là viện chủ mạnh tử thu Tiếp đó là hai viện viện chính rồi Tả viện nhạc nghị Hữu viện tư mã vân thiên Đáng tiếc Năm xưa chẳng biết tại sao Bỗng nhiên tư mã vân thiên lại bỏ qua vị trí hữu viện viện chính Du tẩu thiên hạ Giáo hoán phạm linh đi Có tin đồn là hắn đã đi tới ba đại thư viện khác. Văn đấu chư hiền. Lần này trở lại chuẩn bị tranh đoạt phong thần sát. Trọng khai tân thư viện. Đông Phương chính phái giải thiết. Văn đấu chư hiền. Trong mắt Diêm Xuyên hiện lên một tiên ngưng trọng. Tốt lắm. Đến rồi, ở chỗ này không cho phi hành cho dù viện chủ cũng phải hạ xuống đất mà đi bộ. Đông Phương Chính Phái nói. Mọi người theo nhau hạ xuống. Vòng quanh một vòng đại lộc sơn mạch, mọi người đi tới một ai o núi khổng lồ. Một quảng trường khổng lồ hiện ra, bốn phía có rất nhiều cung điện. Nhưng ở nội bộ A o núi, lại có gần trăm đạo bạch quan ngất trời. Trước khi ghi danh, chúng ta phải tiến vào tế bái một chút. Đông Phương Chính Phái Trịnh Trọng nói, Ừ, Diêm Xuyên gật đầu. Mọi người đi về phía chỗ A Núi. Nơi đó cũng có đại lượng nho tu ra ra vào vào. Một đám sắc mặt cũng rất trang trọng. Vừa vào cửa A Núi, nhất thời thấy nơi phát bạch Quang, Tổng cộng trăm tòa pho tượng Bạch Ngọc tản mát ra vô tận hạo nhiên chính khí. Trăm tòa pho tượng Bạch Ngọc đều cao gần trăm trượng, nguy nga đồ sổ vô cùng. Trăm tòa pho tượng này, đều là thánh hiền cự lộc thư viện ta. Đều cũng đã phi thăng tiên giới. Lưu lại một sợi nguyên thần nuôi dưỡng cho trăm tòa pho tượng này. Dẫn dắt nho tu đời sau. Giáo hóa thế gian Dưỡng ra một thân hạo nhiên chính khí Đông phương chính phái giải thiết Nơi này là bách thánh chính khí đàn của cự lộc thư viện Nhất thời thanh long thần sắc đại động Không sai Nơi này là nơi có hạo nhiên chính khí cường thịnh nhất trong cự lộc thư viện ta Đông phương chính phái đắc ý nói Có thể giờ phút này Diêm Xuyên cũng không có để ý bác thánh pho tượng này Mà là nhìn về phía một pho tượng thanh ngọc khổng lồ được bác thánh vây ở trung tâm Mặc dù pho tượng thanh ngọc không có phát ra hạo nhiên chính khiết Nhưng độ cao của pho tượng lại cao gấp đôi so với bác thánh Pho tượng thanh ngọc Nửa người dưới là đôi rắn Nửa người trên lại là một nữ tử Nữ tử chắp tay trước ngực. Trong mắt xuyên suốt ra một cổ bi thiên mẫn nhân ý. Chỉ trần nữ thần. Diêm xuyên kinh ngạc nhìn về phía tượng đá thanh ngọt. Diêm xuyên chắp tay trước ngực cực kỳ cung kính thi lễ. Đông phương chính phái ngoài ý muốn nhìn về Diêm xuyên cũng đi theo mà cung kính hành lễ đối với nữ tử đầu người thân rắn. Mèo mèo. Tại sao khi nhìn vào pho tượng này ta sẽ có một loại cảm giác muốn khóc chứ? meo mèo! Vẽ mặt Miu Miu bỗng nhiên trở nên quái dị. Miu Miu, ngươi không sao chớ. Diêm xuyên tò mò nhìn hướng Miu Miu. meo meo ta cũng không biết tại sao ta thấy được nàng ta lại muốn khóc ta cũng không biết tại sao. Miu Miu lắc đầu lộ ra vẻ mờ mịt Khóc! Đông Phương Chính phái Hiếu Kỳ hỏi. Đây là Chỉ Trần Nữ Thần. Diêm Xuyên nhìn về phía Đông Phương Chính phái dò hỏi. Rốt cuộc. Diêm Xuyên thấy một nhân vật cùng chung ở kiếp trước rồi. Mặc dù chỉ là pho tượng. Nhưng như vậy cũng đã nói rõ thế giới này cùng kiếp trước có liên lạc. Chỉ Trần Nữ Thần. Cái gì là Chỉ Trần Nữ Thần A, Thanh Long không hiểu mà hỏi lên Đông Phương chính phái nhìn pho tượng nữ thần một chút Lắc lắc đầu nói Ta cũng không rõ ràng lắm Nhưng chỉ trần nữ thần Đều có đúc tượng ở bốn đại thư viện cùng Thiên Cơ Tôn Để cho hậu nhân tham bái Theo lời đồn Chỉ trần nữ thần là tổ tiên của vạn Linh trong thiên hạ Là nàng sáng tạo tất cả sinh linh a chỉ trần nữ thần, sáng tạo vạn linh thiên hạ. Thanh Long kinh ngạc nói. Tốt lắm, không được vô lễ với chỉ trần nữ thần, chúng ta đi ra ngoài đi. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. Cho dù là kiếp trước, một đường trưởng thành của Diêm Xuyên, chỉ trần nữ thần cũng là thủy tổ theo truyền miệng của mọi người. Không người nào dám khinh nhần một phần. Bái nữ thần xong là có thể đi ra ngoài Đông phương chính phái ngược đầu Thanh long như cũ mờ mịt không thôi Chỉ trần nữ thần Chưa từng nghe qua a Mọi người đi ra bắt thánh chính khí đàn Đi về phía quảng trường trực tiếp đi vào một gian cung điện trong đó Phong thần điện Đối diện với phong thần điện là một địa phương gọi là thiên điện Người nơi đây rất đông, ra vào liên tục, nhưng mà trong phong thần điện lại cực kỳ vắng lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 9 phạm vào vô số người tức giận. Bờ A Người đi vào phong thần điện, nhất thời thấy một tấm bản khổng lồ trên đó viết 4 chữ to từ mã vân thiên. Phía dưới có 8 tên nho sinh đang chán gần chết ngồi đó. Tay ôm cuốn sách đều gục xuống bàn mà ngủ ngực. Lớn mật bên trong phong thần điện cũng dám lười biếng Đông Phương chính phái kêu lên. a 8 tên nho sinh nhất thời rùng mình một cái. Đông Phương vô lại. Là ngươi. Một nho sinh nhất thời kêu lên. Đông Phương gian nhân. Ngươi dám làm ta sợ. Đông Phương bị ổi tốt A ngươi còn dám tới. Tám nho sinh hô lên tám tên bất đồng. Rứa mà không có một người nào. Không có một tên nào gọi nguyên danh của Đông Phương chính phái. Đông Phương chính phái không cho là nhục ngược lại cười hì hì nói. Chư vị sư huyên, gần đây bận rộn à. Bận rộn cái rắm. Lại không cho phép tu luyện Mỗi ngày cùng giống như kẻ ngu Một tên nho tu hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ À không sao ta tìm thú vui tới cho các ngươi Xem một chút có người ghi danh phong thần sát Đông Phương chính phái cười nói Cái gì? Ghi danh? Tư Mã Vân Thiên không phải là đã báo danh rồi sao? Tên nho tu kia cao mày nói Không phải là tư mã vân thiên Là bằng hữu này của ta Diêm xuyên Một ngón tay đông phương chính phát chỉ vào Diêm xuyên Diêm xuyên Diêm xuyên Thanh âm thứ hai gọi Diêm xuyên đột nhiên cao lên tám lần Cái gì? Ngươi chính là Diêm xuyên Là nhi tử của Diêm đào Là Diêm Xuyên dám phi lễ mạnh nha đầu Một đám nho sinh nhất thời hứng thú Một đám nắm lấy râu mép của mình Trong mắt sáng lên đánh giá Diêm Xuyên Mêu mêu, làm sao cùng một đức hạnh như mập mạc hèn mọn Mêu mêu không hiểu nói Mập mạp hèn mọn sắc mặt đông phương chính phái cứng đờ Tám tên nho sinh cũng là sắc mặt cứng đờ Xem một chút đông phương chính phái. Không khỏi hiện lên vẻ mặt ác tâm. Hoa khụ khụ. Biểu lộ thái độ. Ngươi chính là Diêm Xuyên. Ngươi muốn ghi danh tranh đoạt phong thần sát. Một người nho sinh nói. Đúng vậy. Diêm Xuyên gật đầu. Ngươi cũng đã biết muốn tranh đoạt phong thần sách nhưng mà có điều kiện. Tên nho sinh kia thẳng nhiên nói Điều kiện Diêm xuyên không giải thích được nhìn tên nho sinh kia Lại nhìn đông phương chính phái một chút Đông phương chính phái chưa nói qua a Không sai Đầu tiên Nhất định phải danh chấn cự lộc thành Đây là điều kiện trụ cột nhất Một người không có lực ảnh hưởng Là không có tư cách khai mở thư viện Không có tư cách giáo hóa Phạn linh. Khi nho sinh thản nhiên nói. Ta nói, lão nghiêm, Diêm Xuyên còn không được coi là danh chấn cự lộc thành sao. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút. Trên là bà lão hơn trăm tuổi. Dưới thì hỏi ấu nữ 8 tuổi. Người nào không nhận ra Diêm Xuyên? Đông Phương chính phái nhất thời vì Diêm Xuyên mà biện bạc. Nhưng mà nghe lời biện bạch này, làm sao có loại cảm giác không được tự nhiên chứ? Ách! Lão nghiêm khẽ kinh ngạc. Rồi hãy nói. Lấy loại người giống như cương thi của các ngươi. Ở tại nơi có không khí giống như cương thi điện. Cũng có thể nghe nói về Diêm Xuyên. Ngoại nhân còn có kẻ chưa nghe nói qua sao? Ngươi nói cự lộc thành có bao nhiêu người không biết diêm xuyên Hắn còn không được coi là danh chấn toàn thành Đông Phương chính phái quở trách nói Được rồi nhìn ở thể diện Đông Phương vô lại ngươi cho hắn báo đi Lão nghiêm gật đầu Treo biển Lão nghiêm hướng về phía mấy tên nho tu ở phía sau nói Ừ mọi người gật đầu Nhanh chóng lấy ra một tấm bản khổng lồ. Hai tên nho tu nhanh nhẹn cầm lấy bút lông trên bàn. Lăng không hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Qua một cái. Trên tấm bảng xuất hiện hai chữ diêm xuyên. Treo lên. Lão nghiêm kêu lên. Chúng nho tu gật đầu. Nhanh chóng đem tấm bảng mắt lên trên đại điện, song song với tấm mang tên Tư Mã Vân Thiên. Trong lúc Diêm Xuyên đang hài lòng tán tháng, ngoài điện nhất thời truyền đến tiếng la hét âm ửa. Tiên sinh, Diêm Xuyên vào phong thần điện rồi. Một cái thanh âm kêu lên. Cái gì? Tiến vào. Cũng tốt theo ta cùng nhau đi vào. Ngoài điện truyền tới một thanh ôm liều lĩnh. Mọi người nghiêng đầu đi. Trần Bình Đông Phương chính phái chân mày cao lại. Cầm đầu là một bạch y nam tử tay cầm chiếc phiến, vẽ mặt ngạo khí cất bước tiến vào đại điện. Trần Bình quan môn đệ tử của Tư Mã Vân Thiên, 72 đại nho chi mạc. Đông Phương chính phái nhỏ rộng giải thích với Diêm Xuyên. Cựu Lộc Thành, Phong Thần Điện Quảng Trường Trên quảng trường có đại lượng cung điện, sống người tập trung trong thiên điện. Nếu nói thiên điện, chính là chỗ ghi danh tranh đoạt thiên sách đại lượng tôn môn lục tục ghi danh. Nhưng mà đối diện với Phong Thần Điện, lại cực kỳ vắng lạnh. Vậy mà hôm nay, ngoài Phong Thần Điện lại vây quanh hơn mấy trăm nho sinh, Một đám chính khí lẫm nhiên Thật giống như đang chuẩn bị Chinh phạt người nào Nhìn kìa Bên phong thần điện kia có chuyện gì vậy Bên cương thi điện Lại còn có người Bình thời trước cửa Có thể dăng lưới bắt chim Hôm nay làm sao lại nhiều người như vậy Ta mới vừa nhìn rồi Cầm đầu chính là Trần Bình Là đệ tử của Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên Bọn họ muốn làm gì Gây chuyện Đi đi xem một chút Bất luận địa phương đông người nào Cũng không thiếu kẻ có tính nhiều chuyện Đảo mắt Ngoài phong thần điện Đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài Hơn nữa Theo người vây xem tăng lên Cổ lực lượng Ảnh hưởng này gia tăng thêm nhiều Càng ngày càng Nhiều người vây quanh Làm cho tu giả bốn phía Càng tò mò Càng nhiều người chạy đến vây xem. Trong phong thần điện, Trần Bình mang theo quần nho bước vào đại điện. Trần Bình quan môn đệ tử tư Mã Vân Thiên, 72 đại nho chi mạc. Đông Phương chính phái nhỏ giọng đối với Diêm Xuyên giải thiết. Trong lúc Đông Phương chính phái cúi đầu nói thầm. Phía đối diện, Trần Bình với mặt vẽ mặt tràn đầy ngạo khí, Cũng đã chợt nhìn thấy được một tấm bản khổng lồ. Ở bên cạnh Tư Mã Vân Thiên treo một cái bảng ngang hàng, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Treo biển ghê danh. Nhất thời Trần Bình nhãn tình nhất mị. Treo biển. Diêm Xuyên ghê danh rồi. Diêm Xuyên lại muốn tranh đoạt phong thần sát. Diêm Xuyên muốn tranh đoạt phong thần sách với Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên. Đám nho tu mới vào điện không khỏi kinh ngạc liên tục. Một đám vị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Lão Nghiêm, chuyện gì xảy ra? Cái loại tiểu nhân này cũng có thể ghi danh. Trần Bình Nhất thời hướng về phía nho tu tiếp đã ghi danh kêu lên. Đúng vậy a, người có đạo đức bại hoại như thế, nghiêm đại nho, tại sao có thể cho hắn gây danh? Sao có thể xét duyệt? Đám nho tu trong liên minh chinh phạt diêm xuyên, không khỏi nhìn về phía lão nghiêm. Lão nghiêm thẳng nhiên nói. Làm sao, chúng ta xét duyệt, còn phải thông báo với ngươi? Lão nghiêm vừa nói, chân mày trần bình cao lại. Lão Nghiêm ta không hiểu được hướng ngư thỉnh giáo. Trần Bình trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 3 chương 10 Trần Bình Bi A. Bờ. vì các ngươi tuyên truyền. Diêm Xuyên đã danh chấn cự lộc thành rồi. Phù hợp quy cũ. Tự nhiên có thể tùy thời ghi danh. Lão Nghiêm thản nhiên nói. A một đám nho tu mờ mịt không thôi. Trần Bình cũng là một trận buồn bực. Không dây dư lão nghiêm nữa, hắn quay lại mà nhìn về phía Diêm Xuyên. Hừ, một hương giả dông phu cũng muốn tranh đoạt phong thần sách cùng lão sư của ta. Đúng là người điên nói mơ. Trần Bình lạnh lùng nhìn hướng Diêm Xuyên. Ngươi là đệ tử của Tư Mã Vân Thiên. Chẳng lẽ Tư Mã Vân Thiên tự biết tất bại, để cho đệ đến đây khiêu khiếp phá rối? Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Phi thật đúng tự cho mình là một đại nhân vật. Hừ! Ngươi sách dạy cho lão sư ta cũng không xứng. Ta là đại biểu hàng vạn hàng nghìn nho tu trong cự lột thành. Tới giáo hóa tên tiểu nhân thất đức như ngươi. Trần Bình Quát khẽ nói. Không sai tiểu nhân thất đức. Một đám nho tu rối rít quát lên. Mấy vị nho sinh ghi danh bên lão nghiêm. Nhất thời hướng thú giạc giàu. Phong thần điện có ngoại hiệu là cương thi điện. Bởi vì hắn quá vắng lạnh. Vắng lạnh đến nỗi một đám nho tu chỉ nhằm chán mà ngủ. Giờ phút này rốt cục giải quyết được rồi. Tám tên nho sinh ghi danh nhất thời cười hiếp mắt ngồi xuống. Ai cũng không có ngăn trở. mặc cho người hai bên la mắng. Tình hình như thế. Cũng không thường gặp A. Ken. Diêm xuyên đã rút ra ngọc đế kiếm. Ồ. Chúng nho tu liền biến sắc mặt nhất thời thanh âm đột ngột dừng lại. Kiếm này tên là ngọc đế. Từng chém 7.132 người Chưa từng có bại Nếu chư vị có nhã hứng như vậy thì đến đây đi Bắt đầu từ người nào? Diêm xuyên hỏi Trong đại điện một mảnh tỉnh mịt Mọi người khẩu hiệu vang trời Nhưng thật sự muốn liều chết liều sống thì đúng là không có mấy Cho dù là Trần Bình Giờ phút này cũng là mấy mắt một trận cuồng loạn Trần Bình mặc dù là thần cảnh Nhưng căn bản không nhìn rõ tu vi của Diêm Xuyên Hơn nữa Diêm Xuyên lại là nhi tử của Diêm Đào Có thể hóa thân thành huyết ma hay không Hừ quân tự động khẩu không động thủ Chúng ta chỉ dùng đạo lý mà nói thôi Trần Bình kêu lên Mêu mêu, thì ra không phải là tới đánh nhau, là tới nhổ nước miếng a Miu Miêu lộ ra một tia khinh thường. ha ha hà. Lão nghiêm ôm bụng buồn cười. Ken Diêm xuyên thu ngọc đế kiếm lại, đút vào trong bao kiếm sau lương. Mặt lộ ra một tia khinh thường. Thấy Diêm xuyên thu hồi ngọc đế kiếm, chúng nho tu tỉnh táo tinh thần lại. Diêm xuyên. Ngươi vũ nhục mạnh dung dung, hèn hạ vô sĩ Diêm xuyên, ngươi phải hướng mạnh dung dung nói xin lỗi Không thể bỏ qua cho tên tiểu nhân hèn hạ này, muốn hắn quỳ xuống sám hối Đúng quỳ xuống sám hối Quỳ xuống sám hối Một đám nho sinh a du gào lên Trần Bình là dự thế kêu lên Diêm xuyên Ngươi tội ác tày trời, khinh nhờ Mạnh Dung Dung, hiện tại toàn thành đều biết, ngươi còn có mặt mũi đi ra ngoài? Đi với quý phủ Mạnh Dung Dung cùng ta quỳ xuống sám hối, sau đó cút ra khỏi Cự Lộc thành. Trần Bình vừa gọi, mọi người rối rít phụ họa thét lên. Meo meo a meo meo, một đám thần kinh Miu miu nhỏ giọng nói. Diêm xuyên chỉ ảm đạm cười, nói. Vũ nhục mạnh dung dung. Ai nói? Ồ! Chúng nho tu nhất thời khẽ kinh ngạc. Tiện đạt cùng nhau mở to mắt khinh thường nhìn về phía Diêm xuyên. Dám làm còn không dám thừa nhận. Hiện tại toàn thành đều đang truyền lưu là ngươi vũ nhục mạnh dung dung. Lần trước tại hổ tột. Ngươi có phải xé y phục mạnh dung dung hay không? Làm chuyện cậu thả. T rương, à, nơ, bơm, y, kêu to nói. Ha ha! Chê cười, ngươi có nhìn rõ sao? Diêm xuyên khinh thường nói. Lúc ấy gần vạn ánh mắt chìm chầm chầm, ngươi còn cãi. Kẻ thất đức như ngươi có tư cách gì mà khai mở thư viện giáo hóa vạn linh? Có tư cách gì mà tranh đoạt phong thần sát? Trần Bình hét to nói. Thất đức. Ha ha, bầy chó cắn loạn có tính là thất đức hay không? Diêm xuyên thản nhiên nói. Bầy chó cắn loạn. Phúc phúc. Lão nghiêm cùng đám người đông phương chính phái vật cười lớn. Nhìn một đám nho tu mặt đỏ lên, cổ trướng to, thật là có điểm giống như lời của Diêm Xuyên, vầy chó cắn loạn. Ngươi nói cái gì? Một đám nho tu nhất thời quát lớn. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Lại một tên nho tu tức giận nói. Một câu nói của Diêm Xuyên. Đem mấy trăm nho tu trong chinh phạt liên minh đều mắng hết. Nhất thời. Một đám nho tu cam phận rốn không lên dứt. Tiểu nhân thất đức. Là không đơn giản như theo lời chủ quan của các ngươi. Phải có căn cứ thật sự. Ngược lại là vạn vẹo sự thật. Gặp người sổ loạn như chó điên. Mới đúng là tiểu nhân thất đức thật sự. Diêm xuyên thản nhiên nói. Khốn kiếp. Ta chính là đệ tử của Đại Hiền Tư Mã Vân Thiên Thân mang hạo nhiên chính khí Ngươi là một tiểu nhân mà cũng dám nói xấu Trần Bình quát lớn Ý của ngươi là cái dạng gì lão sư Sẽ có đệ tử như vậy sao Diêm xuyên cười nói Dĩ nhiên Trần Bình nhất thời vên váo tự đắc nói ha ha tại sao Tư Mã Vân Thiên lại thu một đệ tử như ngươi vậy? Mình xấu xa còn chưa tính, còn muốn lôi kéo Tư Mã Vân Thiên xuống nước. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Cái gì? Ngươi cũng sướng nói người khác xấu xa. Ta xem ngươi mới là kẻ xấu xa. Trần Bình quát lên. Hai người mắng nhau. Nhất thời dẫn tới vô số tu giả bốn phiếu tò mò quay lại nhìn. Diêm xuyên đối chiến Trần Bình A. Đây cũng là đáng xem. Giám người lão nghiêm vừa ăn một chút đồ ăn vặt vẫn luôn mang trong người, nhìn vào trường với bộ hạ hê. Người đang làm trời đang nhìn, danh tiếng mặc dù có thể che giấu mắt người, nhưng che giấu không được thiên tâm. Diêm xuyên thản nhiên nói. Người đang làm. Trời đang nhìn. Trần Bình ta cả đời đường đường chính chính. Không làm thất vọng thiên địa Một thân hạo nhiên chính khí. Há chỉ một tiểu nhân như ngươi có thể nói xấu. Trần Bình quát lớn nói. Vậy thì để cho trời cao quyết định sao? Ta diêm xuyên quan minh lỗi lạc. Khải chứng nhật nguyệt. Thiên đình có thể chứng nhận, từ trước đến nay, đối với Mạnh Dung Dung chưa từng tâm khinh nhờn nàng. Nếu có một tia khinh nhờn, thiên lôi đánh xuống. Diêm xuyên quát khẽ nói: "Thề, mọi người khinh bỉ nhìn về phía Diêm xuyên thề có tác dụng cái rắm." Trời sao lại để ý tới một tiểu nhân vật như ngươi? Hừ, dối trá. Trần Bình quát lớn, "Ta đã chứng nhận thiên địa, hiện tại đến ngươi. Ngươi dám nói? Ngươi không có một tia tư tưởng xấu xa đối với Mạnh Dung Dung. Ngươi dám nhìn trời mà thề?" Diêm Xuyên lạnh lùng nói, "Để cho ta thề." Trần Bình lộ ra một tia quái dị, Nhưng phía sau có rất nhiều tu giả nho tu ngó chừng Trần Bình nhất thời lộ ra một cổ trịnh trọng. Ta Trần Bình nhìn trời thề. Đối với mạnh dung dung chưa từng khinh nhận chi tâm. Nếu có một tia xấu xa. Nguyện Thiên lôi đánh xuống. Trần Bình quát lên. Thề. Còn không dễ như trở bàn tay sao. Cũng không mất đi khối thịt nào. Trong lúc Trần Bình đang hết sức đắc ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 3 chương 11 mua danh chuột tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 3 chương 12 hội họp chàng ép Diêm Xuyên. V. Ớ mua danh chuột tiếng trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhiều lần. Hắn cũng muốn đem tấm bản đánh nát, phát tiếc mối hận trong lòng. Vù vù vù vù. Ngoài điện đi tới rất nhiều âm thanh bước đi. Nhất thời đi tới 31 bạch y nho tu. Sư đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng nho tu vừa vào đại điện, nhất thời kêu lên. Chư vị sư huyên, các ngươi cần phải làm chủ cho ta a hôm nay. Trần Bình vừa buồn vừa hận. Hắn vừa đem chuyện ban ngày nói ra, một đám nho tu rối rít tức giận dị thường. Buồn cười, hạng người như hắn cũng dám cùng sư Tôn tranh đoạt phong thần sát. Phù, hắn không chỉ nhục nhã sư đệ, lại càng nhục nhã tất cả sư huynh đệ chúng ta. Hơn nữa còn dám bôi đen sư Tôn. Tiểu nhân cuồng vọng. Một đám sư huynh đệ rối rước giận dữ mắng mỏ. Nhưng có một vài đại nho nhìn về phía bản hiệu mà Diêm Xuyên viết. Mua danh chuột tiếng Hạo nhiên chính khí. Một đại nho trầm giọng nói. Sư huynh tên Diêm Xuyên này xem ra cũng có chút bản lãnh. Một tên đại nho khác nói. Sư Huynh, cái thù này, nhất định phải trả lại, nếu không, hình tượng của chúng ta, sẽ bị phá hủy. Sau này, Sư Tôn khai mở thư viện, làm sao có thể phục chúng? Trần Bình lo lắng nói. Không sai, không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Chúng đại nho rối rước ngược đầu. Vương Long Sư Huynh Sư Huynh là đệ tử thứ 41 của Sư Tôn. Là sư huynh của mấy người chúng ta. Chúng ta lấy sư huynh cầm đầu. Sư huynh nói. Chúng ta nên làm thế nào? Mọi người hướng về phía vị lão giả đại nho có mái tóc trắng xó nói. Vương Long suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu nói. Không sai, chuyện này không thể bỏ qua, nhất định phải chèn ép khí diễm của Diêm Xuyên một lần. Sư Huynh ta có một ý tưởng Một đại nho bỗng nhiên nói Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z Quận 3 chương 13 hội văn Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z Quận 3 chương 14 đỉnh phong hội văn Tò, Hoa Có thể sao 32 tên đại nho này Nghe nói theo đại hiền tư mã vân thiên du tẩu thiên hạ. Tại trong thiên hạ đã thu được vô số thơ văn ác. Làm sao Diêm Xuyên có thể thắng được? Lão Nghiêm Hiếu Kỳ nói. Diêm đào năm đó có người nào nghĩ là hắn có thể đoạt giải nhất? Nhạc nghị hỏi. Ách! Lão Nghiêm nhất thời không nói nên lời. Ba ngày sau, ban đêm. Trên quảng trường Dung Điện tụ tập đại lượng nho tu, gần một vạn người. Bốn phía còn có rất nhiều người không phải là nho tu vây quanh. Vạn nho tụ hội triệu khai đỉnh phong văn hội. Vô số nho tu cũng lộ ra vẻ hương phấn. Đồng thời, chúng nho tu nhìn về phía đông phương Điện vắng lạnh cách đó không xa. Một đám lộ ra vẻ thương hại. Có lẽ trong mắt của các vị nho tu, lần văn hội này sẽ nhân tiện mà làm cho Diêm Xuyên nhục nhã một phen. Có thể chỉ là nhân tiện mà thôi, bởi vì một mau đầu tiểu tử căn bản không sướng thảo luận về văn. Dung điện đại môn còn chưa mở. Nhưng mấy nho tu đã cung kính mang một tấm bản đưa về phía đông phương điện. Mua danh chủ tiếng Các tấm bản có viết bốn chữ mua danh chuột tiếng kìa. Một nho tu nhất thời nhận ra được. Không đúng, mặt trái còn có chữ kìa thiệt mời. Đây là chúng nho tu nhất thời rối rứt nghị luận. Nhưng tấm bản vẫn nhanh chóng đưa về phía quảng trường Đông Phương Điện. Làm cái gì vậy? Đông Phương chính phái trầm giọng nói. Đây là thiệp mời mà đại nho Trần Bình để cho ta chờ mang đến cho Diêm Xuyên công tử. Tên nho tu kia cung kính nói. Khốn kiếp, đây là thiệp mời sao? Đông phương chính phái trầm giọng nói. Mấy tên nho tu cung kính khẽ thi lễ, bỏ lại tấm bảng quay đầu bước đi. Đứng lại. Đông phương chính phái kêu. Nhưng mà căn bản mấy nho tu kia không dừng lại chút nào. Thiệp mời cái con em ngươi. Miu miêu nhất thời tức giận nói. Mua danh chủ tiếng Đây là đánh mặt a Đông phương chính phái cao mày nói. Đi, đi gặp Diêm Xuyên. Đông phương chính phái quay đầu nói với Miu Miu. Mèo mèo. Miu miêu nhất thời gật đầu. Một người một mèo nhanh chóng đi về phía đông phương điện Mở ra đại điện Hai người bước vào trong đó Oanh Cửa đại điện âm ầm đóng lại Lưu lại cho mọi người ở bên dung điện phía đối diện chỉ chỉ chọc chọc Trong đông phương điện Diêm xuyên vẫn tiếp tục lật xem tư liệu Bạch đế thiên Rốt cuộc tìm được rồi trên mặt Diêm Xuyên bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Thanh Long, tiếp tục tìm tư liệu về niên đại này nhanh." Diêm Xuyên nói. "Dạ." Diêm Xuyên không ngừng lật xem một ít tư liệu về Bạch Đế Thiên mới vừa tra được. Miêu Miêu cùng Đông Phương Chính phái đã mang theo tấm bản kia vào điện. "Meo meo, Diêm Xuyên." Miêu Miêu nhất thời nhảy đến trước mặt Diêm Xuyên. Sao vậy? Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Ngươi nhìn đi. Miêu Miêu tức giận nói. Đông Phương chính phái cầm lấy tấm bản cho Diêm Xuyên nhìn. Ha ha tên Trần Bình kia vừa đưa tới. Diêm Xuyên lộ ra một tia buồn cười. Đâu chỉ đưa tới. Đỉnh phong văn hội đã lập tức bắt đầu. Bọn họ lại đưa tới trước mặt vạn tên Nho Tu Ác. Đây không phải là đánh vào mặt ngươi sao? Ngươi còn không đi sao? Đông phương chính phái nói. Đánh mặt. Với tài trí bình thường như bọn chúng cũng xứng. Diêm xuyên lộ ra một tia khinh thường. Tài trí bình thường. Ngươi đã chuẩn bị qua. Trên mặt đông phương chính phái lộ ra vui mừng nói. Tạm thời không có thời gian. Để cho bọn họ ẩm ẩm trước đi. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. “A, nhưng mà nếu ngươi không qua không phải là thừa nhận tấm bảng này sao? Đông Phương chính phải lo lắng nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười không có nói gì tiếp tục xem tin tức về Bạch Đế Thiên trong lịch sử ở trong tay. Trong dung điện. Trên mặt Trần Bình lộ ra một cổ mừng rỡ nói. Hà hà hà, Diêm Xuyên làm con rùa đen rút đầu rồi. Hắn không dám tới. Cũng là, tới cũng chỉ mất mặt hơn mà thôi. Một đám đại nho rối rít lộ ra nụ cười, mọi người cùng nhau nhìn về phía vương long. Vẫn là sư huynh nghĩ chu toàn. Co như Diêm Xuyên không dám tới đây. Cũng giống nhau có thể làm cho hình tượng của hắn bị mất sạc. Một đám đại nho cười nói. Diêm xuyên. Thằng hề nhảy nhóc mà thôi. Trần Bình khinh thường nói. Vương Long cầm đầu vuốt vuốt chòm râu, khẽ mỉm cười nói. Thời gian đã không sai biệt lắm, đỉnh phong văn hội cũng nên triệu khai đúng thời điểm rồi. Ừ. Một đám đại nho rối riết gật đầu coọcเก็บ đại môn dung điện từ từ mở ra 32 đại nho chậm rãi bước ra đại điện nhìn kìa, mấy vị đại nho đi ra rồi đó là Vương Long đại nho, đó là Trần Bình đại nho, đó là Đỉnh Phong văn hội rốt cục bắt đầu 32 đại nho thành tiêu điểm của gần vạn nho tu mặt trời đã lặng rồi, nhưng là Nhưng mà có rất nhiều dạ Minh Châu chiếu sáng bốn phía. Cả dung điện, biến thành kim bích huy hoàng. Phía trước quảng trường trong dung điện có một đài cao, 32 đại nho bước lên đài cao. Bái kiến Vương Long đại nho. Bái kiến Trần Bình đại nho. Bái kiến. Trong lúc nhất thời, chúng nho tu rối riết làm lễ ra mắt. Vương Long đưa tay khẽ phớt xuống. Gần vạn nho tu nhất thời im lặng. Đảo mắt. Bốn phía dung điện im án một mảnh. Thịnh hội bắt đầu. Cảm tại chư vị có thể tới tham dự định phong văn hội của lão hủ. Cùng lão sư đi lại thiên hạ mấy trăm năm. Bọn ta đã sáng tác ra một vài câu thơ. Cung Thỉnh chư vị đánh giá. Hy vọng chư vị không nên ghét bỏ. Vương Long khách khí nói. Vương Long Đại Nho khách khí. Đúng vậy a bọn ta có thể vào thịnh hội này, đã vinh hạnh lắm rồi. Khách khí rồi. Bốn phía nhất thời truyền đến từng tiếng khen tặng. Cũng là như thế, vậy chư vị hãy ngồi lên chiếu chúng ta ngồi xuống mà bàn luận. Giúp đỡ lẫn nhau. Vương Long cười nói. Tốt. Gần vạn nho tu rối rước hết hò. Một đám nho tu rối rước ngồi xuống. 32 đại nho mặt trường bào, dưới sự hướng dẫn của Vương Long ngồi xuống. Bốn phía dung điện, lặng lẽ một mảnh, ai cũng không dám lớn tiếng nói lời nào. Đỉnh phong văn hội, chính thức mở ra. Dung điện, đỉnh phong văn hội. Gần vạn nho tu khoanh chân mà ngồi Cùng 32 đại nho đàm luận thi văn Trần Bình đứng dậy Một mình đối với nho bề Đỉnh phong văn hội ngày hôm nay Muốn mời mọi người đến đây Không chỉ có đánh giá văn thơ Của 32 sư huynh đệ chúng ta Chư vị nếu người nào có văn bay Cũng có thể nói ra Mọi người cùng hưởng Trần Bình cười nói. Trần Bình vừa nói, nhất thời để cho một số người xuẩn xuẩn dục động. Có ai mà không viết ra hai ba câu thơ. Hôm nay nếu có thể mượn cơ hội này bày ra tài hoa của mình, ngày mai tức sẽ danh chấn cự Lộc Thành. Dĩ nhiên, làm thơ cũng có nguy hiểm. Viết được tốt, tự nhiên sẽ có người truyền tụng. Viết kém. Danh tiếng sẽ tan tàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 15 từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hồn thượng. N. Hương mặt, mặc dù có nguy hiểm như cũ rất nhiều người trong mắt hiện lên từng đợt mong đợi.